Màu trời vẫn xanh biếc trong vắt, mấy đoá mây vàng thật dài nằm trên đỉnh núi phương xa. Quả nhiên là nơi này, trong bí địa, từ dương đứng ở trên cao, nhìn chung quanh bốn phía, cảnh tượng chung quanh cùng ký ức dần dần dung hợp. Năm đó, tiểu ám chỉ ở chỗ này sáng tạo ra một thế lực lớn danh động một phương, thiên phong tông, chỉ là, nhiều năm trôi qua, tông môn cùng tiểu ám chỉ, đều đã biến mất trong lịch sử dài đăng đẳng. Chờ một chút. Từ dương bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó, lập tức trên mặt lộ ra tươi cười, quay đầu nhìn về phía lăng thanh su. Người vừa mới tu luyện một bộ kiếm pháp, ta lại tặng người một thanh bảo kiếm, có muốn hay không? Lăng thanh su vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía từ dương. Muốn. Được, vậy chúng ta liền đi lấy. Từ dương nói, thân hình đột nhiên hướng một phương hướng rất nhanh lướt tới, lăng thanh su đi theo phía sau từ dương, thiên phong tông. Năm đó có một chấn tông chi bào, tên là Phương Thiên Kiếm, làm trận nhãn hộ tông, bố trí ở trong tuyệt băng sơn ở trung tâm mật địa. Vừa rồi từ dương cảm ứng được một tia ba động đại trận yếu ớt, đại trận tuy rằng đã mất đi hiệu lực, nhưng vẫn chưa tàn vỡ. Phương Thiên Kiếm làm hạch tâm đại trận, cũng còn tồn tại, nếu là năm đó, khi Thiên Lam Tông cường thịnh, Phương Thiên Kiếm loại đinh kiếm phẩm cấp này, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Chỉ là, ai bảo hiện tại Thiên Lam Tông đã xuống dốc. Lăng Thanh Su với tư cách là người đứng đầu tông môn, cư nhiên còn dùng một thanh phế kiếm. Nếu đã đi tới nơi này, tự nhiên muốn đi lấy Phương Thiên Kiếm. Đây vốn cũng là đồ đặc thuộc về Từ Dương. Vừa mới đi không xa, trên đường đi, bốn người đột nhiên vây Từ Dương và Lăng Thanh Su từ bốn hướng Đông Nam, Tây Bắc. Cầm đầu là một gã mập mạp vừa mập vừa thấp, ngũ quan vạn vạo, xấu xí đã không đủ để hình dung bộ dạng của hắn, chỉ có thể dùng kỳ quái. Ba người phía sau hắn lớn lên ngược lại còn tốt. Chỉ là, ba người có mắt không trồng, cư nhiên lấy cái gã mập mạp này cầm đầu. Cướp, hay định làm cái gì, từ dương sắc mặt lạnh lùng, khoái miệng trêu chọc nhìn mấy người này. Đúng vậy, ngươi đoán đúng, chúng ta là thờ lý đỉnh tướng mãn hộ, ngươi nghe nói qua chưa. Ngươi để lại tất cả mọi thứ trên người của ngươi, sau đó có thể lăn, đại mập mạp cầm đầu hô nói. Đúng vậy, lão đại chúng ta chính là kim đan trung kỳ, chúng ta cũng là kim đan kỳ. Các người vẫn là ngoãn ngoãn đem đồ vật trên người lấy ra, phản kháng cách sát. Một người khác bộ dáng cầu cầu tử cũng kiêu ngạo nói, khóe miệng từ dương giật giật, bốn kim đan kỳ bình thường, rất lợi hại, lại đến cướp hắn, không biết sống chết, làng thanh du đánh một cái rút kiếm ra, nhắm ngay bốn tên cướp bóc. Một đám rác rưỡi, ta chém chết các người. Vừa dứt lời, làng thanh du vận chuyển cực mệnh kiếm, muốn chém chết hắn, từ dương vội vàng giữ chặt nàng lại. Bình tĩnh, ngươi một tiểu cô nương, có thể đừng chặt chém như vậy nữa không, ta sẽ nói chuyện với họ trước. Đối với tính tình nóng đầy như lang thanh du, từ dương tỏ vẻ nhất định phản phê bình. Lang thanh rậm chân, tựa hồ không phục, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn trầm chằm bốn tên cướp bóc, phảng phất chỉ cần có một cái không thích hợp, sẽ vùng kiếm chém giết bọn họ, từ dương chậm rãi tiến lên, đi tới trước mặt bọn họ, chậm rãi vươn một ngón tay ra. Ta đếm ba tiếng, trong vòng ba tiếng, biến mất cho ta. Nếu không, thấy được không, nàng ta sẽ khiến các ngươi biến mất khỏi thế gian. Bốn tên cướp bóc vẻ mặt khó tin nhìn về phía Tử Dương, xác nhận Tử Dương chính là sao luyện khí kỳ, mập mào cầm đầu cười lạnh nói. Không biết sống chết, ngươi một thời kỳ luyện khí, không trốn ở phía sau, cư nhiên còn dám xíu rít siêu vẹo, ta xem ngươi là muốn chết. Tất cả cho rằng ta là luyện khí kỳ đều đã chết, Tử Dương thản nhiên nói. Ngươi không phải là luyện khí kỳ. Ta là luyện khí kỳ, ta đều luyện khí kỳ đã lâu, từ dương ưu thương nói. Giả thần giả quỷ, cái gã mập mạp kia lạnh lung cười, nói. Đều sừng suốt làm gì, nữ giết chết, nam, bộ sáng này rất tuấn tú, giữ lại cho ta. Vâng, ba người hiệp đồng vẻ mặt nhẹ răng cười giống như từ dương đi tới đi tới đi tới, không hề để từ dương ở trong lòng. Nam giữ, không phải lúc nào cũng là nữ lưu lại sao, mẹ nó, đám người này cũng quá kinh tờm đi, Từ Dương một trận ác hẳn. Nếu các người đã lựa chọn chết, đừng trách ta. Từ Dương vừa dứt lời, thân hình đột nhiên tới gần. Một kỳ luyện khí còn rất cuồng, ba người cũng đột nhiên một quyền đánh về phía ót Từ Dương, muốn đem một chiêu Từ Dương oanh thành thịt nát. Y, có mấy tiếng dương gãy gãy vụn vang lên, Từ Dương va chạm với ba người luyện kim đan kỳ ba tu sĩ kim đan kỳ phun ra một ngụm máu cổ tay bị một cỗ lực lượng cường hãn đập nát trong tích tắc toàn thân xương cốt cũng bị ảnh hưởng phát ra tiếng răng rắc nhanh chóng gãy vụn tan rã trong nháy mắt ba kim đan kỳ tử vong làng thanh xu nhìn một màn này đối với lão tổ nhà mình cường hãn lại có thêm vài phần nhận biết nhẹ nhàng nổ sát ba kim đan kỳ không phải động thiên kỳ cảm thế nào để làm được đúng lúc này một nguyên thú như một tiểu cầu nhảy ra một ngụm nốt trừng kim đan ba người lại cảm thấy mỹ mãn nhảy lên vai từ dương cọ sát hai má từ dương tên béo vừa rồi còn kiêu ngạo ngây người từ đũng quần bốc ra một mùi nước tiểu dù có ngu đến đâu cũng biết lần này mình đá trúng tấm bảng sát ba người chết rồi đến phiên ngươi từ dương xoay người nhìn về phía mập mạp ngươi không phải luyện khí kỳ ngươi không phải luyện khí kỳ mập mạp đã sợ tới mức chỉ biết lặp lại câu nói này chỉ là hắn mặc kệ nhìn thế nào từ dương thật sự chỉ là luyện khí kỳ à Có thể ở trước kim đan kỳ trung kỳ tu giả, như thế hoàn mỹ ẩn tàng tu vi, chỉ có, thời kỳ nguyên anh, nghĩ tới đây cái gã mộc mạp kia thiếu chút nữa chết tại chỗ. Ta thật sự là luyện khí kỳ, từ dương vi thường nghiêm túc nói. Được rồi, nói nhiều như vậy với ngươi, lãng phí không ít thời gian của ta, ngươi chết cũng hài lòng, từ dương một trưởng hướng mộc mạp thiên linh cái đánh tới, mộc mạp tốt xấu gì cũng là tu giả kim đan kỳ, miệng đau đồng năm liếm máu tố chất tâm lý quá mạnh bỗng nhiên cánh tay hắn bỗng nhiên nâng lên bàn tay hướng lên trời hắc sắc khí xoáy hội tụ trong lòng bàn tay hắn chung quanh hết thảy đều bị cuốn vào hóa thành bột mịn nguyên anh kỳ thì như thế nào ta sẽ không chờ chết như vậy vệ nguyên cuồng phong tràm mộc mạc hết lớn một tiếng ngành đón từ dương cùng phong tràm là tuyệt kỹ thành danh của hắn hiện giờ hắn lại xuất ra hai thực lực đem bản thân đặt ở chỗ chết đánh ra uy lực lớn nhất của vệ nguyên tràm Ừ, thân hình từ dương và mập mạp đan sen, từ dương dễ dàng tránh được công kích của mập mạp, giơ tay lên tát vào mặt mập mạp. Mập mạp ở trên không trung 360 độ xoay tròn vài vòng, mới rơi trên mặt đất, đã không còn khí tức. Ngươi nói ngươi, làm cái gì không làm, nhất định phải đến cướp bóc, từ dương cười lạnh nói. Ngư tam nương ở cách đó không xa, nghe được thanh âm đánh nhau, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, có lẽ là bốn tên quỷ chết kia phất cá. Lúc này hỏa cấp vội vàng chạy tới, vừa tới thấy tử dương một cái tát trục chết mập mạp, ngư tam nương thiếu chút nữa sợ tới mức sụi lơ trên bạc đất. Cứ nhiên là tử dương, đây đâu phải là cá gì, riêng vương này, hơn nữa, tử dương so toi muc sui lo tren mat đat cu nhien la tu duong đay đau phai la ca gi diem vuong nay hon nua tu duong so voi trong tưởng tượng của nàng còn lợi hại hơn, vậy có thể bốn cái kim đan kỳ, tử dương một cái tát liền vỗ chết, ngư tam nương càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía, xoay người muốn chạy trốn. Nếu đã tới, cần gì phải xốt vượt đi? Thanh âm của tử dương truyền đến. Ngư Tam Nương quay đầu nhìn, dọa xém chút nữa ngất tại chỗ, Từ Dương không biết từ lúc nào lại chạy đến trước mặt nàng. Từ Dương tựa tiếu phi tiếu nhìn Ngư Tam Nương, chỉ là trong ánh mắt lộ ra hàn ý thấu xương. Bốn người bọn họ là quỷ dưới váy người hả, Từ Dương hỏi. Sắc mặt Ngư Tam Nương cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, câu trả lời của nàng nếu không có tâm ý với Từ Dương, chỉ sợ đầu mình sẽ nhanh chóng chuyển nhà. Mặc dù là như vậy. Nhưng ta khẳng định không có kêu bọn hán cúc ngươi, là bọn hán tự nghĩ. Ngư Tam Nương điểm đạm đáng thương nói, trong lúc nói chuyện, lại theo bản năng dùng mỹ thuật, sóng mắt lưu chuyển, thân hình thất tha lay động, nếu đổi thành nam nhân bình thường, đã sớm không kiềm chế được, đáng tiếc Ngư Tam Nương đối mặt với lão yêu quái Tử Dương sống mười vạn năm. Được rồi, cất cái bộ dáng này của ngươi đi. Tử Dương lạnh lùng nói, nhìn mỹ thái của Ngư Tam Nương, vẻ mặt khinh bỉ, Ngư Tam Nương lúc này mới nhớ tới. Hoan thuật cùng mỹ thuật đối với tử dương vô dụng, vừa rồi nàng cư nhiên theo bản năng sử dụng mỹ thuật, nếu tử dương nhận định nàng đây là khiêu khích, nàng liền xong rồi. Chợt cuốn quýt thu hồi mỹ thuật, vẻ mặt xấu hổ. Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, đừng đến để chọc giận ta, nếu không hậu quả tự chịu. Tử dương lạnh lùng nói xong, không để ý tới ngư tam nương nữa, xoay người đi về phía phương thiên tiếm. Hắn sở dĩ buông thang ngư tam nương là bởi vì tử dương cảm thấy chuyện này cùng ngư tam nương không liên quan. Ngư Tam Nương cũng không có lá gan kia. Chờ một chút, Ngư Tam Nương bỗng nhiên nghĩ cái gì, rối rắm một chút, kêu lên, Từ Dương dừng bước, xoay người hỏi. Gọi ta làm gì, không phải muốn cách xa ta sao? Ngư Tam Nương cười khổ, nàng đương nhiên không muốn cùng Từ Dương giác thần này ở cùng một chỗ, quá khủng bố cùng nguy hiểm, chỉ là nghĩ một chút, đây làm sao không phải là cơ hội. Chỉ cần nàng ôm lấy đuổi Từ Dương này, không nói được Từ Dương đề bạt, chỉ cần tin tức này để cho người khác biết. Quyền nói chuyện của nàng ở thiên vũ quận sẽ được nâng lên rất nhiều. Từ lão tổ, ta biết ở trong mật địa, có một gốc băng phách tuyết liên, có yêu thú thủ hộ, yêu thú thực lực cường hoành, ta không phải đối thủ, nhưng ta nguyện ý vì đại nhân dẫn đường, không biết đại nhân có cảm thấy hứng thú. Băng phách tuyết liên, vạn năm trước, vừa xuất thế, tất nhiên sẽ khiến cho kinh thiên đại chiến, vô số tu giả đi trước đi sau, đạp máu tây tranh đoạt, trong mật địa này cư nhiên có một gốc cây, từ dương tỏ ra rất có hứng thú. Hắn có một phương thuốc nghịch thiên, cần băng phách tuyết liên làm tài liệu chủ yếu. Đang muốn tìm kiếm băng phách tuyết liên, Ngư Tam Nương liền đưa đến trên tay hắn. Từ dương cảm giác Ngư Tam Nương cũng không phải trướng mắt như vậy. "Ở địa phương nào, dẫn ta đi, từ dương ra lệnh nói. Được, ta sẽ dẫn đường cho đại nhân. Ngư Tam Nương mừng rỡ quá đỗi, vội vàng dẫn đường ở phía trước. Lăng thanh xu hoài nghi nhìn Ngư Tam Nương, kéo góc áo từ dương, nói. Từ lão tổ, chúng ta thật sự muốn đi theo nàng sao? Bằng không thì sao? Nàng tâm thuật bất chính, có thể thiết lập cạm bẫy hại chúng ta hay không? Từ dương nghe vậy, cười khẽ một tiếng, nói. Chỉ bằng nàng ta, cho dù là nàng ta thật sự chơi trò gì, chẳng lẽ ta sẽ sợ hãi sao? Lăng thanh xu suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, có lão tổ ở đây, chẳng lẽ còn sợ ngư tam lương chơi âm nu quỷ cái sao? Hết thảy đều âm mưu quỷ kế Trước lực lượng tuyệt đối Đều là giàn hoa Nếu để cho Ngư Tam Nương biết suy nghĩ của Từ Dương và Lăng Thanh Xu Chỉ sợ sẽ khóc Năng thật sự chỉ muốn lấy lòng Từ Dương Những ý nghĩ loạn thất bát tào khác Cũng không dám có Rất nhanh Từ Dương liền theo Ngư Tam Nương lên ngọn núi tuyết trắng Ngọn núi này Từ Dương có chút ấn tượng Năm đó Là một trong những chủ phong hạch tâm của thiên phong tông Khí thế bảng bạc Kiến trúc hoành tráng Nhưng hôm nay Ngoại trừ ngọn núi không có biến hóa ra, tất cả kiến trúc khác đều không còn, chỉ có thể thỉnh thoảng ở dưới đất trắng nhìn thấy một ít vách tường đất gỡi. Đại nhân, ở ngay phía trước, Ngư Tam Nương chỉ vào đỉnh núi phía trước nói, đỉnh núi kia cách bọn họ chỉ còn lại vài phút lộ trình, đã có thể đại khái nhìn thấy một đường viên. Có người ở trên đỉnh, bọn họ tới trước, từ dương nhìn đỉnh núi một cái, nói Vậy làm sao bây giờ, lăng thanh xu nhíu nhíu may? Bằng phách tuyết liên tà bắt buộc phải có, ai dám cướp, giết, một cỗ sát ý nồng đậm cơ hồ thực chất từ trên người từ dương tàn mát ra. Tuy rằng chỉ là ngữ khí nhàn nhạt, nhưng không cho phép nghi ngờ, lăng thanh rụt bả vai lại, phải giết bao nhiêu người mới có thể có sát ý như vậy. Cảm nhận được sát ý của từ dương, ngư tam nương sợ tới mức chân đều mềm nhũn, một cỗ sợ hãi đến từ sâu trong nội tâm đều bao trùm toàn thân. Rất nhanh, liền đi tới đỉnh núi. Nam Tu sĩ Kim Đan kỳ đối mặt với một con quái vật giống như con báo với bộ lông trắng như tuyết trong suốt như pha lê và những sọc đen tuyền trên lưng. Thị huyết tả báo từ dương sừng sốt. Thị huyết tả báo có thực lực nửa buc nguyên anh có thể giết chết Tu. Tinh huyết Tu gia tăng lên thực lực. Tu giả bị Thị huyết tả báo trên đỉnh bình thường mà nói đều chết chắc. Mà Nam Tu giả Kim Đan kỳ kia không cách nào cứng đối cứng với Thị huyết tả báo. Bọn họ chết chắc. Tất nhiên bây giờ hắn ta đến. Tình hình tự nhiên là khác nhau. Thị huyết tả báo tà giúp các người đối phó. Không cần cảm tạ tà, bằng phách tuyết liên coi như tạ lễ của các người đi, từ dương tiến lên nói, năm võ giả kim đan kỳ nghe vậy, đồng thời xoay người, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai cứ nhiên khẩu khí lớn như vậy, nhìn thấy rõ ràng là một võ giả luyện khí kỳ nhỏ nhỏ, thiếu chút nữa bật cười tại chỗ. Cái gì đồ chơi, trong này cứ nhiên còn có một tu giả luyện khí kỳ. Không phải đang cùng ta nói giỡn chứ. Vậy còn có hai kim đan kỳ đâu? Có hai kim đan kỳ thì như thế nào? Năm người chúng ta, hai người bọn họ, hắc hắc. Hắc hắc. Năm võ giả kim đan kỳ, vẻ mặt không sao cả người thảo luận. Không hề ý thức được, bọn họ sắp tử vong. Từ dương lắc đầu, xem ra đám người này còn không ý thức được, thị huyết tà báo khủng bố. Nếu bọn họ không cần giúp đỡ, từ dương ở bên cạnh lạnh lùng nhìn bọn họ. Ba người các ngươi, bằng phách tuyết liên lạc của chúng ta, các ngươi cũng không cần ngấp ngầm, cút đi, từ dương lắc đầu, cười nói. Không, bằng phách tuyết liên lạc của ta. Ngươi cái gì, ý tứ, chẳng lẽ, ngươi một tân binh luyện khí kỳ, còn muốn từ trong miệng nam tư giả kim đan kỳ chúng ta, miệng thổ đọt thức sao? Từ dương vẫn mỉm cười và nói. Bởi vì các ngươi sớm sẽ chết thôi, nam tư sĩ kim đan kỳ nghe vậy vô cùng tức giận. Người mẹ nó là một tu giả luyện khí kỳ, cư nhiên giọng điệu cuồng như vậy, muốn chết người cứ nói đi. Chiều ta giải quyết súc sinh này, liền đến giết chết người. Người kia nói xong, còn nhìn lăng thanh su cùng ngư tam nương phía sau từ dương, mắt bốc lên dâm quang. Hắc hắc, hai nữ nhân này, đều là cực phẩm, mấy huynh đệ chúng ta có phúc khí rồi, nam võ giả kim đan kỳ càng cười càng hèn mọn. Lăng thanh du rút kiếm, sắc mặt tái mét, nhíu răng nghiến lợi nói phi mấy đang đầu tử xem ta đến giết các người từ dương ngắc đầu kéo lăng thanh du lại được rồi không cần lãng phí khí lực bọn họ không sống được bao lâu từ dương bỗng nhiên cảm giác rất thú vị tất cả mọi người cảm thấy hắn là luyện khí kỳ trên thực tế hắn cũng đúng là luyện khí kỳ chẳng qua là luyện khí chín tầng mà thôi ta khuyên các người vẫn là nghĩ biện pháp chạy chối chết đi Nếu tiếp tục ở lại cái chỗ này, các người sẽ chết rất thảm, từ dương thấy hai mắt màu lam của thị huyết tả báo, giờ phút này chậm rai biến thành màu đỏ như máu. Thị huyết tả báo đã rục dịch, mấy tư giả kim đan kỳ này, sống không quá mấy hơi thở nữa, nam tư giả kim đan kỳ kia còn muốn nói cái gì, bỗng nhiên nhìn thấy thị huyết tả báo hóa thành một đạo tàn ảnh, mạnh liệt hướng bọn họ đánh tới, tốc độ kia, cực nhanh, trong trước mắt, liền đến bên cạnh một người. Móng phút sắp bén. Trong nháy mắt sẹt qua bụng tu giả Kim Đan Kỳ, võ giả Kim Đan Kỳ còn chưa kịp kêu thàm một tiếng, đã Kim Đan nhiền nát, đã chết, ngay sau đó, cơ thể của hắn trở thành xác chết khô, mấy người khác đều trợn tròn mắt, chờ phản ứng lại, thị huyết tả báo đã ở trước mặt bọn họ. Hướng mạng à! Bọn hắn hét lên với sự sợ hãi, huyết hoa nhanh chóng nở rộ, thị huyết tả báo như vào chỗ không người, võ giả Kim Đan Kỳ dưới móng vuốt sắc bén của nó, không phải là đối thủ. Nam võ giả kim đan kỳ cứ như vậy chết. Ngay sau đó, Từ Dương rút kiếm một tiếng đâm về phía Thị Huyết Tả Báo. Thị Huyết Tả Báo có một đặc tính, nếu như có thể ở nó thôn vệ tinh huyết võ giả trong vòng một phút đánh chết nó, yêu đan nó ẩn chứa dược lợi gấp mười lần bình thường. Nhưng mà trong vòng một phút, sức chiến đấu của Thị Huyết Tả Báo cũng sẽ bởi vì vừa mới thôn vệ tinh huyết tu già cuồng bạo gấp mấy lần. Cực mệnh kiếm Từ duoc loi gap 10 quát lớn một tiếng, mũi kiếm nổi lên vầng sáng màu đỏ. Một tiếng phá không âm thanh nổi lên, một kiếm đâm ra, không gian đều phẳng phất nổi lên ngợn sóng, ngư tam nương ở phía sau nhìn mặt như màu đất, một kiện này, uy lực dĩ nhiên mạnh như thế. Trong lòng không khỏi đem chính mình so sánh một chút, sau đó rút ra một kết luận, một kiếm này, nếu là mục tiêu của nàng mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể chống cử, chỉ có tử vong, thị huyết tạp báo há to miệng, một viên thú đan đỏ như máu cực nhanh bắn ra. Thú đan đánh úp lại, gió lạnh thấu xương trong nháy mắt đã đụng vài trường kiếm của tử dương tử dương cười lạnh thú đan là bộ phận hạch tâm nhất của yêu thú tầm quan trọng thậm chí vượt qua đại não một ít yêu thú thực lực mạnh mẽ sau khi thân thể tử vong có thể dựa vào yêu đan trọng sinh nhưng hiện tại thị huyết tả báo lại trực tiếp phun ra thú đan cùng tử dương chống lại đủ để nhìn ra tử dương khủng bố nhìn thấy thị huyết tả báo phun ra yêu đan tử dương lại không sốt ruột đem kiếm thu lại được tay hướng dược đan bắt đi Ngư Tam Nương nhìn mí mắt nhảy dựng lên, tay không bắt yêu thú nội đan, từ dương không muốn sống. Yêu thú nội đan không phải là trứng gà yếu ớt gì, ngược lại là bộ phận cường đại nhất của yêu thú, một ít yêu thú nội đan thủ đoạn công kích, càng là quỷ độc dị thường. Quả nhiên, khi tay từ dương đụng phải nội đan yêu thú, trong nhái mắt, từ bên trong yêu thú tản mát ra một cỗ hàn khí màu trắng, bảo vây toàn thân từ dương, không có cách tiếp thu, hàn khí màu trắng trong nhay mat tu ben trong mắt hóa thành thực chất, biến trang trong nhay mat khối băng. Từ dương hóa thành băng nhân trong suốt. Từ Lão Tổ Làng thanh su nhìn thấy từ dương như vậy, nhịn không được thất thanh thét chói tai, trong mắt nhịn không được xẹt qua đạo lệ, chẳng lẽ Lão Tổ vẫn ngang dò vô địch hôm nay cư nhiên chết ở chỗ này? Khóc cái gì? Bình tĩnh, những khối băng bị niêm phong kín mít, rác rác một tiếng, buông lỏng. Ấm Tiếp theo, khối băng trong nháy mắt nổ tung, khối băng trắng hóa thành bột mịn, giải rác khắp bầu trời. Giống như xương trắng, tử dương đi ra, dưới lớp xương trắng cùng ánh mặt trời phụ trợ, bên cạnh quanh quẩn một tầng vòng sáng, giống như chiến thần. Lăng thanh Xu thở vào nhẹ nhõm, tử dương đi đến bên cạnh lăng thanh su, cười cười cái mũi nhỏ nhán của lăng thanh su. Như thế nào, người không tin lão tổ, giờ phút này, yêu thú vừa rồi khí thế hùng hồ đã hai mắt vô thần cứng mát tại chỗ. Vừa rồi tử dương trực tiếp dùng thủ đoạn bạo lực. Mạnh mẽ xóa bỏ liên hệ giữa thị huyết tả báo và nội đan của nó, thị huyết tả báo mất đi nội đan, trong ngày mắt tử phong. Chờ một chút, người ăn cái này trước đi, qua một phút sau liền vô dụng, đợi lát nữa, ta đang hái băng phách tuyết liên, luyện đàn cho người ăn, từ dương đem yêu thú nội đan trên tay đưa tới trước mặt lăng thanh du. Nội đàm của yêu thú giờ phút này đã không còn màu đỏ như máu nữa, biến thành màu trong suốt trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phi thường đẹp, yêu thú nội đan này không chỉ đẹp mắt, còn tản mát ra một loại hương vị mê người, làm cho người ta nhịn không được muốn nướt vào, lăng thanh Xu vẫn nhíu mày. Yêu thú nội đan có thể ăn sao, tại sao nàng ta không biết điều đó? Nhưng mà, đã tổ nói, cho dù là bảo nàng lập tức tự sát, nàng đều sẽ chấp hành vô điều kiện. Lúc này nắm lấy nội đan, nướt xuống. ầm, một giây sao một cỗ linh khí cực kỳ mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể lăng thanh kiểu. Lăng thanh kiểu không khống chế được linh khí cuồng bạo như thế, một ngụm máu phun ra ổn định tăng tu vi. Từ Dương Thản Nhiên nói, tay phải ấn lấy đầu vai Lang Thanh Du, một cỗ linh khí màu trắng nhàn nhạt rót vào trong cơ thể Lang Thanh Du, trợ giúp Lang Thanh Du ổn định linh khí cuồng bạo. Lang Thanh Du cảm kích nhìn Từ Dương một cái, những linh khí này không ổn định được chính là là độc dược, ổn định chính là tuyệt thế linh dược tăng lên tu vi, tất cả có thể điều động linh khí đều bị Lang Thanh Du điều động lấy đi trùng kích cảnh giới. nửa ngày, thao canh một tiếng. Tu vi lăng thanh su từ kim đan kỳ nhất dài tăng lên tới kim đan kỳ tam dài, sau khi tu giả tăng lên tới kim đan kỳ, không tăng lên một tầng cành giới, đều dị thường gian nan. Một ít võ giả tuy rằng tuổi còn trẻ đã tăng lên tới kim đan kỳ, nhưng cuối cùng, lại cả đời cũng chỉ có thể bị giam cầm ở kim đan kỳ một tầng, cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Thế nhưng, hiện giờ, từ dương lại vẹn vẹn trong vòng một khắc đồng hồ, liên đem tu vi của lăng thanh Xu từ kim đan kỳ một tầng tăng lên tới tầng ba trực tiếp vượt qua một cấp tăng lên nếu để cho người bên ngoài biết chỉ sợ sẽ làm rót cằm ngay tại chỗ ngư tăm nương ở tại chỗ kiến thức hết thảy hoàn toàn khiếp sợ miêu sát yêu thú đã giết năm kim đan cảnh mà yêu thú nội đan nàng quả thật biết ăn và có thể tăng lên tu vi trên phạm vi lớn thế nhưng nguyên khí cuồng bạo kia làm cho tất cả người muốn dựa vào yêu thú nội đan tăng lên tu vi toàn bộ chết bất đắc kỳ tử ít nhất trong ấn tượng của nàng không có ai sống sót thế cho nên Không ít sát thủ tổ chức sát thủ, cũng không phải nuốt phải độc dược tự sát, mà là yêu thú nội đan nuốt vào, bởi vì tỷ lệ thành công là 100%. Thế nhưng vừa rồi nàng thấy được cái gì, nuốt vào yêu thú nội đan, không chỉ không có chết, còn có thể tăng lên tu vi, thế giới quan của ngư tam nương sụp đổ từng chút một. Cái tên này thoạt nhìn là luyện khí kỳ, tu vi chân thật của hán vớt cuộc là cái gì, ngư tam nương không dám nghĩ. Từ dương tăng tu vi cho lăng thanh su sau đó. Liền đi tới bên cạnh băng phách tuyết liên, băng phách tuyết liên, toàn thân tuyết trắng, tản bát ra quang huy trong suốt, nhìn qua thánh khiết không gì sánh được. Hừ, có thứ này, có thể luyện chế loại đan dược kia, lầm bầm, trên mặt tử dương ngậu ra nụ cười. Hắn lần trước xuất quan, băng phách tuyết liên là linh dược đứng đầu thế gian, chỉ cần xuất hiện một gốc cây, tất nhiên dẫn đến vô số đại năng lực xuất thủ cấp đoạt, lần xuất quan này, địa vị băng phách tuyết liên lại thẳng tắp giảm xuống. Chỉ có thể dẫn tới tu giả kim đan kỳ tranh đoạt. Một vạn năm đã quá lâu, hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, điều này đã cho hắn ta một tia hy vọng. Hắn thật sự luyện khí kỳ quá lâu, thời gian 10 vạn năm, vẫn bị vây ở luyện khí kỳ, đột phá luyện khí, đã trở thành chấp niệm của hắn. Luyện khí luyện khí, ta luyện lão mẫu hắn hà Lần xuất quan này, tất nhiên phải đột phá luyện khí, đến trúc cơ, từ dương nghiến răng nghiến lợi. Lão Tổ, Lăng Thanh Du nhìn Từ Dương vẫn nhìn chằm chằm băng phách tuyết liên rất lâu, khí thức dần dần cuồng bạo, nhịn không được nhẹ giọng gọi, Từ Dương phục hồi tinh thần lại, nhìn Lăng Thanh Du một chút, cười nói. Ta không có việc gì, đi thôi, hiện tại băng phách tuyết liên này cũng đến tay, chúng ta tiếp tục đi lấy bảo kiếm, Từ Dương suy nghĩ một chút, quay đầu nói với ngư tam nương. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi không phải muốn dựa vào một cốc cây lớn hưởng thụ bóng mát sao. Ta cho người cơ hội này. Ngư Tam Nương nghe vậy, sắc mặt mừng như điên, chỉ cần dựa vào cây đại thụ từ dương này, trên đời này, nàng còn sợ cái gì. Mà kệ đại nhân dặn dò, nếu có việc gì cần làm, ta sẽ tận lực, ngư Tam Nương đẻ xuống kích động trong lòng, nói. Nàng biết muốn dựa lưng vào đại thụ, tự nhiên cũng phải có trả giá, đại thụ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ để cho nàng dựa vào. Về sau... Ngươi chú ý nhiều hơn đến các loại tin tức linh dược, đặc biệt là băng phách tuyết liên loại cấp bậc này hoặc là cao cấp hơn, một khi có tin tức liền đến nói với ta, hiểu chưa? Ngư Tam Nương gật gật đầu, nói: "Được, ta hiểu được." Hiện tại ngươi đã hiểu, bây giờ không nên đi theo ta, ngươi không thích hợp đi theo ta." Ngư Tam Nương sững sốt, chợt gật gật đầu nói: "Được." Sau khi Ngư Tam Nương đi, từ dương cùng lang thanh xu lại đi về phía tuyệt băng sơn tuyệt băng sơn cũng không phải là một tòa đại sơn chỉ là một tòa núi nhỏ cao chừng 300 thước tuy rằng núi không cao nhưng cơ hồ tuyệt bích 90 độ đỉnh núi sắc bén như kiếm phong còn có gương phất bóng loáng tuyệt băng thạch lóng lánh ngân quang đều cho thấy đây không phải là một ngọn núi bình thường nhưng mà từ dương vẫn không ngờ chung quanh tuyệt băng sơn sẽ vây quanh nhiều người như vậy trong ngọn núi này ẩn ẩn có linh khí dao động Tuy rằng yếu ớt, nhưng là cực kỳ dài đặc, nhất định có bảo vật. Nếu không có người rời đi, ta nghĩ chúng ta nhất định phải ở lại nhìn một chút, nếu không, bỏ qua bảo vật thì thật đáng tiếc. Bất quá ngọn núi này xung quanh có vách đá, hơn nửa băng tuyệt thạch vẫn như cũ rắn chát như đá, can bản không thể bị thương tồn, chúng ta trên dưới tìm kiếm, cũng không có phát hiện cái gì, từ dương đi ngang qua, nghe thấy tiếng nói chuyện của những người này. Xem ra những tu sĩ khác cũng không ngốc. Từ Dương ngầm bẩm nói, ánh mắt đảo qua, ở đây đều là tu giả Kim đan kỳ, không có Nguyên anh kỳ hoặc là nửa bước Nguyên anh. Đúng vậy, trong này thật sự có bảo vật, là một thanh bảo kiếm, ta khuyên các ngươi đều giải tán đi, bởi vì bảo kiếm kia là của ta. Từ Dương nhàn nhạt, nhạt nói, nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Từ Dương, trong đó mấy tu giả Kim đan kỳ hậu kỳ vẻ mặt khiếp sợ nhìn Từ Dương, trong ánh mắt sắt ý lẫm liệt. Ta nói vị tiểu huynh đệ này, ngươi là luyện khí kỳ, nơi nào có dụng khí kêu ca. Một võ giả kim đan hậu kỳ ngạo nghĩa đi tới trước mặt từ dương, từ dương cùng lăng thanh Xu bên cạnh hắn, một cái kim đan sơ kỳ, một cái luyện khí kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Hơn nữa, dung mạo của lăng thanh du trong số những nữ tử hắn từng gặp qua, xem như là thượng giai. Nương à, ngươi tên là gì? Ta coi trọng ngươi, đi theo ta. Người kia sắc mèo mèo nhìn chằm chằm ngực lang thanh su, về phần tử dương bên cạnh, trực tiếp không để ý, người chung quanh, đem ánh mắt hướng về phía bên này, trên mặt hiện ra thần sắc xem kịch hay. Hắc hắc, đây không phải là sắc ma trần cuồng đao sao? Hai người kia xem như xui xẻo. Đúng vậy, nghe nói, trần cuồng đao này, tuy rằng chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng lại có thực lực kim đan hậu kỳ. Một tu giả luyện khí kỳ. Cứ nhiên có thể tiến vào, hẳn là có chút thế lực hậu trường đi. Hừ, cho dù là có thế lực hậu trường thì như thế nào, ngươi cho rằng, hậu trường của bọn họ, có trần cuồng đao hậu trường cứng sao, nhớ tới thế lực sau lưng trần cuồng đao, ngươi vừa rồi nói từ dương có hậu trường câm miệng. Ngươi muốn chết. Làng thanh su tính tỉnh nóng này, sao có thể chịu nổi một nam nhân phù phiếm như vậy, ẩm một tiếng, rút kiếm đâm tới. Cực mệnh kiếm tốc độ của lăng thanh xu đột nhiên nhanh lên dùng mạng một kiếm đâm thẳng vào ngực trần cuồng đao sắc mặt trần cuồng đao ngưng trọng chiến lược bộc phát của lăng thanh xu vượt quá tưởng tượng của hắn chẳng qua hắn cũng không e ngại từ phía sau lấy ra một thanh đại đao đỏ rực cuồng liệt chảm đao dựng thẳng bổ xuống tiếng nổ ầm ầm phảng phất như sấm sét một đạo hỏa quang trượt hiện ra chiếu rọi nửa bên bầu trời đều là một mảnh hồng quang ầm lăng thanh Su cùng trần cuồng đao giao thủ dư ba nổ tung sốc lên mặt đất phi tuyết tràng diện rung động tử dương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn làng thanh xu lắc đầu làng thanh xu dũng mãnh có thừa mưu kế không đủ đối phó loại cường giả thích dùng vũ lực này dùng mưu kế không cần thiết phải không chết không thôi như thế làng thanh kiều và trần cuồng đao chiến đấu thành một đoàn chiêu thức tản nhẫn chiêu chiêu tuyệt sát nhưng không có bao lâu làng thanh xu vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong tử dương nhìn chăm chú vào tràng diện chiến đấu làng thanh du đã muốn thua khổ sở chống đỡ phảng phất như thuyền má nhỏ trong sóng lớn tuy thời đều có thể lật úp ai kinh nghiệm chiến đấu của làng thanh du không đủ để cho nàng tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu một chút đi từ dương lẩm bẩm nói hắn cố ý đem làng thanh du bồi dưỡng thành một đời thiên kiêu làm tông chủ thiên lam tông dẫn dắt thiền lam tông lần thứ hai đi tới huy hoàng mà là một đời thiên kiêu làm sao có thể không có sức chiến đấu đây bỗng nhiên oanh một tiếng Ngược lăng thanh su bị trần cuồng đao một cước đá trúng, trong miệng nhất thời phun ra máu đỏ tươi, bay ngực rơi xuống bên cạnh từ dương. Ai, hai người này, xong đời rồi. Nhìn thấy cảnh này, có người thở dài một tiếng. Các người xem, tên luyện khí kỳ kia, còn ở nơi đó, ta còn tưởng rằng hắn chạy, thật không ngờ, lá gan của hắn không nhỏ, còn chưa chạy. Hắn vẫn đứng ở đó, cũng không nhúc nhích một chút. Ta làm sao cảm giác được hắn bị dọa chóng váng đây. Nói giỡn đâu, tu giả kim đan kỳ chiến đấu, hắn một tu giả luyện khí kỳ cư nhiên có thể chứng kiến, coi như là chết, đời này hắn cũng đáng giá. Mọi người bàn tán sôi nổi, đều là một bộ thần sắc xem kịch hay. Lăng thanh du gian nan đứng dậy, đi tới trước mặt từ dương, nói Lão tổ, thực xin lỗi, ta thua. Có biết vì sao lại thua không? Ta đánh không lại hắn." Lăng Thanh Du siết chặt nắm đấm. "Không, ngươi không biết dùng não." Từ Dương thản nhiên nói. Lăng Thanh Du vẻ mặt nghi hoặc nhìn Từ Dương, không biết lời này của lão tổ mình là có ý gì, lúc này, Trần Cuồng Đao chậm rãi bước tới. "Còn có một cái luyện khí kỳ, ta cũng không làm khó xử ngươi, tự sát đi." Trần Cuồng Đao đánh giá Từ Dương một chút, thấy Từ Dương thật chỉ là một cặn bã luyện khí kỳ, khinh thường nói: luyện khí kỳ ở trong mắt hắn phẳng phất như con kiến hôi hắn kinh thường cùng con kiến hôi nói chuyện từ dương chỉ cười cười nói hôm nay ta cũng không giết ngươi ngươi là một khối mài đau thạch không tồi thực lực vừa phải giết quá đáng tiếc người ở bên cạnh xem náo nhiệt ngạc nhiên nhìn từ dương một luyện khí kỳ lại dám nói chuyện với một võ giả kim đan kỳ như vậy đây là luyện khí kỳ lớn mật nhất đi người rất tốt người rất có dũng khí Có tư cách nếm thử cái chết thống khổ nhất trên đời. Trần cuồng đau mìm cười nói. Ở trong mắt hắn. Không có một chút sát ý. Từ dương là quá yếu. Yếu đến mức không cách nào khơi dậy sát ý của hắn. Có. Chỉ tra tấn một con kiến của niềm vui xấu xa. Từ dương vẫn mìm cười như cũ. Cảm giác rất ý tứ. Ngươi cho rằng. Ta là con kiến. Thật không may. Điều ngược lại là đúng. Trong thiên hạ bây giờ. Có tư cách coi người khác là con kiến hôi. Chỉ có một mình ta Tại phương diện khoác lác Người quả nhiên có tư cách coi thiên hạ mọi người như con kiến Trong mắt trần cuồng đau hiện lên thần sắc không kiên nhẫn Tiện tay nâng lên Một ngón tay đánh về phía tử dương Ở trong mắt hắn Giết tử dương Một ngón tay đủ Người vây xem đều lắc đầu Thở dài một tiếng Trận khui hài này kết thúc Tu giả luyện khí kỳ khoác lác không đánh bản mot tieng tran khoi hai này một giây sau sẽ biến thành thịt vụn Tử dương cười lạnh Cũng một quyến vung ra ngay khi tử dương muốn giáo huấn trần cuồng đao làm người khiêm tốn như thế nào bỗng nhiên một tiếng kêu lớn lo lắng truyền đến chậm chậm đó là huynh đệ của ta ta dùng tiền chuộc vạng hắn lời còn chưa dứt một thanh trường đao đỏ rực ầm ầm ngang giữa tử dương và trần cuồng đao ngọn lửa hừng hực bước lui trần cuồng đao đây là cây đao của phương ngữ tử dương cũng bất đắc dĩ thu hồi nắm đấm phương ngữ nếu đến trễ một giây trần cuồng đao liền đi gặp diêm vương ngươi là ai Trần Cuồng đao lệnh mặt hỏi. Ta là Phương Ngữ, vị huynh đệ này, Phương Ngôn nói, sau đó lại xoay người vỗ vỗ bả vai Từ Dương, đắc ý nói. Huynh đệ, ta đến đúng lúc đi. Tới thật đúng lúc, nếu đến trễ một giây, Từ Dương ngủ kéo kéo. Đó là, nếu đến trễ một giây, người ta sẽ âm dương vĩnh viễn, nghe Từ Dương nói như vậy, Phương Ngữ càng đắc ý hơn. Ngươi nếu đến trễ một giây, ta sẽ giết hắn. Từ dương bổ sung. Mọi người vây xem, nghe được từ dương được tiện nghi còn khoe khoang, thiếu chút nữa một ngụ nước miếng sạc chết. Bọn họ hiện tại cũng muốn ra sân, đem cho bỏ bình tĩnh này bóp chết. Nếu chúng ta không khoe khoang sẽ chết. Một luyện khí kỳ, tuyên bố muốn giết kim đan kỳ. Phương ngữ cũng im lặng nhìn từ dương, thở dài một tiếng, nói. Quên đi, ai bảo ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta cảm thấy rất vui vẻ. Phương ngữ xoay người, nói với Trần Cuồng Đao. Cà ca, đánh mạng của hắn, ta mua, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn bao nhiêu, Trần Cuồng Đao cười lạnh nói. Mạng của hắn, ngươi thật đúng là không mua nổi, hôm nay hắn nhất định phải chết. Mua không nổi, không có gì là không mua nổi, tiểu ra ta có tiền, Phương ngôn nói. Có một số thứ ngươi thực sự không thể mua được, Phương ngữ trợn trắng mắt, nói. Đó là bởi vì ngươi nghèo Trần cuồng đao nghe vậy thiếu chút nữa sạc chết Nửa trên hắn cũng không có nhìn thấy kỳ quái Hôm nay toàn kiến Từ dương lộ ra tươi cười Khẩu khí phương ngữ này Quả thực so với hắn còn hào hơn Chỉ là một người chỉ gặp mặt một lần Có thể ở thời điểm hắn nguy cấp Chạy ra cứu hắn Từ dương tỏ vẻ cảm động Được, nếu ngươi đã nói như vậy Ta liền ra giá Xem ngươi có thể mua được hay không Trần cuồng đao cười lạnh một chút Ba bình phá linh đàn như thế nào? Trần Cuồng Đao hỏi. Tất cả người vây xem, tinh thần chấn động, phục dụng một viên phá linh đàn, có thể tăng lên một tầng kim đàn kỳ đột phá đến tiểu cảnh giới tiếp theo tỷ lệ thành công. Phá linh đàn, ở trên thị trường vẫn luôn là trạng thái hữu giá vô thị trường. Trần Cuồng Đao vừa mở miệng muốn ba bình, phương ngữ nếu không phải ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu này. Thành giao, mí mắt phương ngữ cũng không chớp, liền ném cho Trần Cuồng Đao ba bình gốm xứ. Mở ra nhìn, quả nhiên là phá linh đan, trần cuồng đau lếm lếm khóe miệng, trong mắt hiện lên thần sắc tham lam. Chỉ là nhìn đám người chung quanh, lại ha ha cười to một tiếng, nói. Một lời vừa ra mã khó đuổi theo, vậy ta liền thả tiểu huynh đệ này, mọi người xung quanh đều nhìn tróng váng, cực hạn bảo mệnh à. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn từ dương, điều này cần vận khí tốt như thế nào mới có thể giao được bạn tốt như Phương ngữ, Phương ngữ cũng là người thật ngu tiền nhiều. Vì một luyện khí kỳ chỉ biết khoe khoang bức bách, cư nhiên thật sự bỏ bỏ ba bình phá linh đan. huynh đệ, ngươi xem ta có trọng nghĩa hay không? Phương ngữ đi tới trước mặt từ dương, nói, từ dương lộ ra tươi cười, chỉ dựa vào chuyện hôm nay, phương ngữ bằng hữu này, hắn giao. Đủ trọng nghĩa, sau này nếu ta gặp phải nguy hiểm gì, chỉ dựa vào ngươi trục mạng cho ta, từ dương nói đùa, trên thế giới này, còn không có người nào có thể uy hiếp hắn huynh đệ ngươi yên tâm đi phương ngữ của ta có rất nhiều tiền phương ngôn không chút nghĩ ngợi nói mấy người nghe được phương ngữ hào ngôn như vậy đều là người qua đường rất muốn nói thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi đúng rồi ngươi một cái luyện khí kỳ tới nơi này làm gì trong này tất cả đều là kim đan trở lên huynh đệ ngươi ở bên trong này rất nguy hiểm phương ngữ bỗng nhiên nhíu mày nói ta tự nhiên là tới lấy bảo vật của ta thế nào ngươi nếu có hứng thú ta có thể đưa trước chồng ngươi